Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vậy, đạo nam cúi gần người cô, đôi môi gần như muốn chạm đến gần má cô. Không. Chuyện như vậy mặc dù cô không xa lạ, nhưng đổi phai chính thì vẫn không cách nào thích ứng. Cô hốt hoảng muốn đẩy anh ra, lại bị anh cưỡng chế ngăn lại. Trời ạ, sao người đàn ông nào sức lực đều lớn như vậy? Thấy dãi ruộng không có hiệu quả, cô kinh hoảng muốn hét lên. Đừng lên tiếng, môi của anh đã kề sát bên tai cô, thật nhìn cực kỳ giống một đôi tình nhân, vảnh tai và mác mai chạm vào nhau. Muốn trình thằng nhóc nhàn lọc khai một chút, cùng anh diễn xuất một chút đi. Nghe anh nói vậy thì vụ ghét ngây ngẩn cả người. Hôm nay, anh nhất định muốn em phải trở thành người phụ nữ của anh. Nếu không tuyệt đối sẽ không buông em ra. Lưu đại nam nháy mắt với cô, lời nói càng ngày càng to, giả vị cũng càng lúc càng đậm đà. Vũ Khiết còn chưa hiểu rõ dụng ý của anh, thì trong tay lại nghe được một âm thanh vang rội. Cửa phòng bị người dùng sức đạp mạnh, phát ra tiếng va chạm đang sợ. Cậu buồn quay ra. Tiếng theo người tới, nhằn lọc khai giống như một trận gió ảo ảo quấn vào. Cậu không có việc gì thì xông vào đây làm gì? Lưu Đạo Nam quay sang liếc mắt nhìn anh, thần thể lại không hề nhúc nhích, vẫn đè ở trên người cổ Vũ Khiết. Đừng có trách tôi không cảnh cáo cậu. Cậu tốt nhất lập tức đứng lên đi." Thấy thế thì Nhan Lập Khải lạnh lùng nói, trừng mắt mà nhìn, hai nắm đấm nắm chặt lại, bộ dáng chuẩn bị đánh người. "Này, cậu rất cũng là có chuyện gì? Có cần thiết phải vội vã như vậy hay không? Cũng không buồn gõ cửa." Liêu Đạo Nam bất đắc dĩ ngồi luu đao nam bat đac di ngoi day cao mày biểu tình như là bị người ta cắt đứt chuyện tốt, trong lòng lại âm thầm cảm thấy buồn cười. Tự biết mình đuối lý, Nhan Lập Khải nhất thời cứng họng. Tớ cố tình tới thăm Tiểu Khiết Thuận miệng có mọi lời muốn nói với cô ấy Anh nói là sợ thật Trải qua mấy ngày này Người bên cạnh thiếu đi Vũ Khiết làm bạn Mỗi ngày anh đều thần hồn thất lạc Trái tim như là hồn nước bị rút sạch trống rỗng Mất mát đầy có chịu Mà chấn động suýt nữa mất đi cô vừa rồi Càng làm cho anh hoàn toàn hiểu ra tâm sự của mình Thì ra trái tim của anh Đã sớm bị cô gái này câu trúng Trừ bỏ cô Không thể nhận thêm bất cứ ai nữa Đời này kiếp này anh công thể thiếu cô Cũng không có cách nào buông cô ra Vì vậy anh tới đây Chuẩn bị nói rõ lòng mình với Vũ Khiết Cố gắng vãn hồi trái tim của cô Không nghĩ tới Vừa đi tới gần cửa phòng liền nghe thấy cuộc đổi thoại Của Lưu Hạ Nam cùng với Vũ Khiết Khi anh nghe được tâm ý của cô đối với mình Thì nội tâm không khỏi vui mừng như điên Cho đến khi phát hiện Lưu Đạo Nam vạn phần đói khát Leo lên trên người cô Thì lúc này anh mới bất chấp tất cả Mà xông vào Tớ cùng với Vũ Kiết Còn có lời muốn nói Nếu không thì cậu có đi ra ngoài trước đi Chờ chúng tôi nói xong thì cậu hãy vào là được Liều đạo nam vẫy vẫy tay Giống như là đang đuổi một con cuốn con Không được Nhằn lập khai lớn tiếng phản đối Tại sao lại không được cơ chứ Cậu rốt cuộc là có chuyện gì mà lại gấp gấp như vậy Liều đạo nam cố ý chỉnh anh Mặc dù trong phòng Có lắp điều hòa Nhưng trán của Nhân Lập Khải lại đổ ra mồ hôi không ngừng. Có chuyện gì thì anh nói đi, tôi đang nghe đây. Thấy anh muốn nói rồi lại thôi, vũ khiết cũng không khỏi tò mò vạn phần, dẫn quát thúc sục anh nói cho xong. Cậu đi ra ngoài trước đi. Nhân lộc Khải nhìn Lưu Đạo Nam, đổi thành anh cất tiếng đuổi người. Tại sao tôi phải đi ra ngoài trước? Không phải cho cậu cơ hội nhúng chảm cô ấy hay sao? Lưu Đạo Nam không chịu thua kém, cố ý đối nghịch cùng anh quả nhiên là chó cắn lã động tân nhìn không ra tâm tình người tốt nhàn lộc khải chỉ sợ lời nói của mình tổn thương tới người anh em tốt không ngờ cậu ta lại lấy lòng tiểu nhân mà đau bụng quân tử tốt lắm vậy thì cũng đừng trách anh vô tình vô nghĩa nữa cậu thích nghe có phải hay không anh cười lạnh rồi hạ quyết tâm đời rồi vậy thì cậu nghe cho rõ đây Tôi muốn kết hôn cùng với tiểu khiết kết hôn ư người này là bị uống nhầm thuốc rồi sao? Hay là cô bị sặc nước pháng đầu rồi? Vũ Kiệt bị lời nói này của anh làm cho chấn động, tìm đập ra tốc. Nhưng cô ấy là bạn gái của tớ. Cậu nói những lời này là có ý gì vậy? Lưu Đạo Nam hít mắt rồi nhắc nhở anh, nhàn lọc khải trầm giọng mà cường điệu. Chỉ là bạn gái thôi mà, cũng không phải là bà xã cơ. Cậu nói kết hôn liền kết hôn sao? Vũ Kiệt sẽ nguyện ý sao? Lưu Đạo Nam cất tiếng xem thường hai người đàn ông đối đầu nhau, còn nữ chính bị cạt sang một bên mà ngẩn hết cả người. Tiêu khét à nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net